trường 852 lượng cực phân hóa danh tiếng trường 852 lượng cực phân hóa danh tiếng ban nhạc không đóng cửa lần này đột nhiên không dự cảnh ban bố ba đầu hoa ngữ ca khúc mới chấn động toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc không phải là bởi vì cái này ba bài hát quá êm tai rồi vừa v ậ n ngược lại là cái này ba bài hát cho đại bộ phận người nghe ấn tượng đầu tiên đều có chút m á i tại ca khúc mới ban bố nửa ngày về sau cắt đứt cảm lớn vô cùng ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ không toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc c á c thính giả hoàn toàn chia làm hai thái cực như thế nói n h ạ âm nhạc ta yêu hoa ngữ ca trở ở đấy bổ cùng bí lý bí lý loại hình xã giao truyền thông bên trên rất có lực ảnh hưởng âm nhạc đại vây nón đối lần này ban nhạc không đóng cửa tuyên bố ca khúc mới khen ngợi không thôi xe lửa lái về phía mây bên ngoài mẫu an hồn tại cửu tiêu đầu tiên đả động ta chính là chỗ này giai điệu tiết tấu khúc nhạc dạo không có nhạc dốc đều có nóng nảy hắn giống thanh tuyển nhấp nhô thanh â m một tiếng một tiếng trực tiếp gõ ngươi trái tim tiếp xuống chính là diệp vị ương kia mang theo ngây ngô thanh m hát a những cái kia tàn động linh dị cửu tiêu tràn đầy chán chường cảm thế nhưng là đằng sau thán thế bạn vật đều có thể trông mong duy chân ái ngắn ngủi nhất lại là tràn ngập ô u Câu kia một thế hệ cuối cùng đem ra đi, mà luôn có người chính trẻ tuổi càng là điểm mắt bút. Đối với quá nhiều, người đã trung niên người đến g i ả n g từ bỏ đã từng xem ra có chút n g â y thơ mộng tưởng, theo đuổi sinh hoạt không có chút rung động nào thoạt nhìn là một đầu vô cùng chính xác con đường. Nhưng là nếu như trở nên cùng đông đảo chúng sinh một dạng phổ thông, sẽ có hay không có chút không cam lòng. Đối với đại đa số người tôi nói, cùng mình linh hồn làm một lần từ biệt, từ bỏ rơi trong cuộc sống nhiệt huyết cái kia bộ phận, thành rồi một cái vòng tròn nhuận người bình thường. Tại cắt bỏ một khắc này, có đúng hay không cũng sẽ bàng hoàng bất lực xoắn x u t khó chịu. Mà bài hát này. Hát chính là như vậy một cái thời khắc, rất khó tin tưởng. Một lộ thành công, thu hoạch hoa tươi cùng tiếng vỗ tay không ngừng d ị p vị ương, lại có thể sâu sắc như vậy cùng những cái tiêu đ ổ i rất nhiều năm nỗ, Y Nguyên còn không có m ộ n g tưởng thành thật, bị cuộc sống thực tế lật qua lật lại dày vào người, như thế cảm động lây. Cái này quá hiếm có rồi, cái này rất d ố c Nhĩ đế tại chính mình ấ y b ù bên trên, t r o n g trận tán dương lấy ban nhạc không đóng cửa c ả khúc mới, xem như có được hơn 2.000 bạn fan hâm mộ ấ y bộ đệ nhất âm nhạc blogger, hắn bình luận âm nhạc lực ảnh hưởng tự nhiên là không cần nhiều lắm lời. Bản này lấy bộ phát ra mấy phút sau. lập tức liền có mấy trăm người tràn vào bình luận. Khu. Ta không biết âm nhạc, nhưng ta cảm thấy bài hát này từ khúc tốt, ca cũng dễ nghe, yêu. Một thế hệ cuối cùng đem ra đi, mà luôn có người chính trẻ tuổi. Cái này từ viết quá khen, không h ổ là Diệp Vị ư ơ n g A. Bài hát này có chút sụn, có chút thương cảm, có chút phẫn nộ, nhưng kiệt n ạ o lại không tiêu cực, ta siêu cấp thích. Vẫn là câu nói kia, Diệp Vị ư ơ n g tài hoa là thật như b ứ c hát thật tốt, hát ra môi cái người bình thường dục vọng, dễ dùa, không cam lòng. Ta mặc dù không phải n h nghĩ đế loại này l ạ i thần, nhưng là ta rất kiệt n ạ o nói, đây là ta thích ban nhạc không đóng cửa ca khúc thứ nhất. ta coi là ban nhạc không đóng cửa sẽ chỉ lưu hành, nhưng là hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Nhĩ đế bình luận, cu xuất hiện đám fan hâm mộ, phần lớn đều là hiện một loại ủng hộ ban nhạc không đóng cửa thái độ, đều biểu thị thích vô cùng lần này ban nhạc không đóng cửa phát ca khúc mới, r o nét. mà trừ nhĩ đế bên ngoài, một vị khác bày b ồ nổi danh đại về nói nhảm âm nhạc động tác vậy phi thường nhanh. cơ hồ cùng nhĩ đế đồng thời, hắn vậy phát ra một đầu dài bể bù. xe lửa lái về phía mây bên ngoài, một an hồn tại c ử u tiêu nói một chút bài hát này biên khúc đến cùng tốt chỗ nào. Diệp Vị Ưương vị này truyền kỳ sáng tác người, tác phẩm động cơ luôn luôn đều viết rất tốt. Gai i điệu du dương lại tiết tấu tươi sáng do nét. Lần này cái này thủ ca khúc mới cũng giống như thế. Cái này thủ xe lửa động cơ chính là năm y b năm cái này năm cái âm. Tại toàn khúc bên trong dùng làm xe lửa còi hơi hoặc là ra đi kia thế hệ theo đuổi giấc mơ k è n lệnh như vậy vai diễn, mỗi lần vang lên đều chỉ dẫn lấy đám người hướng về phía trước. Trước một đầu gai điệu tiến, xem như xuyên qua toàn khúc động cơ. Lúc này đã suy thế yếu, t ợ i làm bối cảnh, xem như màu nền t í lên, đại biểu cho c ũ một thế hệ truy mộng tuổi t ắ c chết đi. cũng t ư ợ n g trưng lấy những cái kia chưa hoàn thành mộng tưởng sắp sửa an hồn tại cửu tiêu mà lúc này sau một đầu giai điệu tiến thì lộ ra càng thêm sụp sôi mà r i a n g ra trực cứ lấy thính giác vị trí chủ đạo am chỉ thế hệ tuổi trẻ chính mang theo cũng một thế hệ di chí tâm tình vô hạn hy vọng tiếp tục mở ra theo đuổi giấc mơ con đường đem động cơ tái hiện cùng ca khúc ý cảnh xào rượu t n g tan diệp vị ương trên một điểm này hoàn thành được rất tốt khả năng này cũng là cái này thủ tác phẩm có thể dư âm còn vang vọng bên h a i cảm động như thế nhiều người một một nguyên nhân trọng yếu đương nhiên diệp vị ương biết lời trình độ ta liền k h en tất cả đều là l ý khí i ấ u đều không g i ấ u được loại kia, chỉ có chân chính chủ nghĩa lãng mạn người mới có thể trải nghiệm. càng có chuyên nghiệp tính bình luận âm nhạc, càng làm cho một đám t ự ca tụng nhạc sĩ hiểu âm nhạc quần thể nhóm ăn no thỏa mãn, gọi thẳng nói nhảm âm nhạc biết đến r a đại gia trong lòng nghĩ pháp. Trên cơ bản nghe âm nhạc phong cách so sánh tạm, đồng thời đọc lướt qua rất rộng chuyên nghiệp nhạc sĩ sĩ, hoặc là nửa chuyên nghiệp nhạc sĩ sĩ, cùng với chuyên nghiệp âm nhạc kẻ yêu thích nhóm, đều đ ố i xe lửa lái về phía mây bên ngoài, mạo anh ồ n tại cựu tiêu khen ngợi c h ẳ n đấy, mà lại các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tán dương dài đ ầ bù Một thiên lại một thiên xuất hiện ở internet bên trên, nhưng là đi. rất có các đứt tình cảm muốn xuất hiện. Một bên, âm nhạc thẩm mỹ khá rộng rộng một bộ phận âm nhạc kẻ yêu thích nhóm, cùng với bình thường đối độc lập âm nhạc đọc lướt qua tương đối nhiều, khá là yêu thích độc lập âm nhạc các tính giả. Đối xe lửa lái về phía mây bên ngoài, mậu an hồn tại c ử u tiêu bài hát này cực điểm lời t á n dương. Một bên khác, cơ số càng thêm rộng rãi, đồng thời vậy chiếm cứ chủ lưu âm nhạc thẩm mỹ phổ thông các tính giả. Đối bài hát này giác quan cũng rất bình thường rồi. Cung đại bộ phận lưu hành âm nhạc so sánh, cái này thủ xe lửa lái về phía mây bên ngoài, m ộ u an hồn tại c ử u tiêu là rất không giống. Ca từ mạnh mẽ hóa, trừu tượng hóa. giai điệu cùng biên khúc k h á c hẳn với đại bộ phận chủ lưu lưu hành ca, đồng thời nhiều trang thuần âm nhạc solo, để cho thưởng thức ngưỡng cửa không thể nghi ngờ là bị kéo cao. Đối với bình thường chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe xong một chút bạo lựa cả nước thông tục lưu hành ca, không quá hiểu đi nghiên cứu, cũng chính là nghe ca nhạc chỉ là nghe cái vui vẻ quần thể t ớ i nói, cái này t ủ xe lửa lái về phía mây bên ngoài, m ộ an hồn tại cựu tiêu cùng với khác hai bài ca, không thể nghi ngờ đều là nói gì không hiểu, rơi vào trong sương mù mấy bài hát, không thể nói không dễ nghe, nhưng là thật sự không đủ thông tục. Vì cái gì lưu hành ca lực ảnh hưởng lớn nhất. thụ chúng rộng nhất, m ấ u chốt nguyên nhân ngay tại ở lưu hành ca thưởng thức ngưỡng cửa cơ hồ là không thông tục, chính là đại chúng. nhưng là hiển nhiên lần này ban nhạc không đóng cửa bỏ qua lưu hành mà là lựa chọn càng có độ sâu âm nhạc. chỗ tốt là đối với đã chán nghe rồi liên miên bất tận lưu hành ca, nhu cầu cấp bách càng thêm c o chiều sâu, có thể nghe tính âm nhạc một nắm cao cấp người nghe tới nói đây là mỹ diệu sự tình. chỗ xấu nha, đại bộ phận bình thường không dành đi nghiên cứu âm nhạc, không r ả n h đi suy xét một ca khúc êm t h a i tại kia, nghe âm nhạc chỉ là đồ cái vui vẻ phổ thông người nghe. đối với mấy cái này để cao âm nhạc thẩm mỹ ngưỡng cửa ca. liền có chút tạm tính cờ rồi. ts nói nhảm âm nhạc bình luận âm nhạc bộ phận đến từ gì hù người sử dụng lý tưởng ngược trường 853, b ị bạn năng hợp âm v u a một đời người nghe trường 853, b ị bạn năng hợp âm v u a một đời người nghe tại xác định xe lửa lái về phía mây bên ngoài mậu an hồn tại cựu tiêu d ẹ p em for a c h a n n l l i n e ken t ạ i sản hiểm tỷ s nhân sinh lãng phí chỉ thề hẹn bù c ó p l i n e h ò tỉnh năng cái này ba bài hát sau diệp vị ương kỳ thật liền đã dự đoán đến rồi một khi cái này ba bài hát tuyên bố về sau sẽ có dạng gì dư luận trên thực tế tình thế phát triển cũng cùng hắn suy đoán không sai bị lắm. Chủ lưu giới âm nhạc một chút chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc cùng với bản thân từng có một chút âm nhạc học tập còn có tương đối tư thâm âm nhạc kẻ yêu thích nhóm đối cái này ba bài hát đều là cùng tán thưởng yêu thích không thôi bọn hắn cảm thấy diệp vị ương lần này làm ra đột phá tại âm nhạc chế tác bên trên nâng cao một bước nảy ra hoang ự a giới âm nhạc trước đó giàn h ù n g bắt đầu tìm tòi nổi lên mới đồ vật đây đối với đã công thành danh thoại ban nhạc không đóng cửa tới nói tuyệt đối là đáng kính nể cùng tán thưởng nhưng là cơ số càng lớn bình thường chỉ là xót x t t h í c nghe âm nhạc chính là đồ cái vui vẻ yêu thích thông tục nhạc lưu hành phổ thông các tính giả. đối cái này ba bài hát trên cơ bản đều đáp lại vô cảm. Mặc dù trở ngại ban nhạc không đóng cửa danh khí cùng địa vị, bọn hắn sẽ không phun ban nhạc không đóng cửa, cũng không dám phun. Nhưng là bọn hắn đang nghe qua một lần, thậm chí một lần đều không sau khi nghe x o n g sẽ đem ba bài hát gỡ ra ca đơn, cũng không tiếp tục để nghe. Xem như kiếp trước coi như nổi tiếng ba đầu độc lập tâm nhạc, dù là trước hai bài có thể được xưng là hoa ngữ độc lập âm nhạc tinh phẩm tác phẩm rồi, nhưng là trên thực tế ở kiếp trước cái này mấy bài hát thủ chúng, khả năng vậy không sánh bằng một bài tùy tiện tại thị tộc bạo lửa bạch nguyệt quang cùng chu sa nốt rồi. đây là ca khúc phong cách chú định kết quả có lúc thật sự không thể trách một chút người bình luận âm nhạc nói quá ngay thẳng đại chúng con mắt có thể là sáng như tuyết nhưng là l ỗ h a i lại là điếc b ạ c h n g u y ệ t quang cùng chu sa n ố t rồi loại này ca hợp âm sáo lộ dùng nhất thông tục cùng đại chúng thích ca t ừ trực tiếp bộ đơn giản một chút tình tình yêu yêu liền có thể bảo đảm tại đại chúng phương diện lưu hành ra đối với đại bộ phận âm nhạc sơ cấp kẻ yêu thích t ớ i nói bọn họ âm nhạc thẩm mỹ cũng liền ở nơi này trình độ thế là một nhóm lớn không muốn mặt nhạc sĩ nhóm liền bắt lấy mấy cái như vậy chỉ cần nghe tới liền sẽ được h o n g nên b ạ n năng âm lan q u a lộ lại biết lan q u a lộ lại sao Dù sao chỉ cần là 4 5 362 5 1, 1 5 634125, 1645, 251, 456, 6415 mấy cái này hợp âm tiến hành biết r a ca, liền có thể để phổ thông đại chúng yêu thích, còn phí sức làm gì nghĩ suy nghĩ mới hợp âm tiến hành đâu. Dân già, bây giờ phổ thông người nghe, lỗ tai đều bị huấn luyện ra rồi. Nghe thế mấy cái quen thuộc hợp âm tiến hành, lập tức liền sẽ cảm thấy bài hát này rất êm tai rất tẩy n à o êm tai, mà nghe tới một chút không phải chủ lưu hợp âm tiến hành biết r a ca, liền sẽ tiềm thức cảm thấy những này ca không dễ nghe. Không phải những này ca thật sự không dễ nghe, mà là đại chúng lỗ tai đã bị v ừ a không sai bị lắm, đại não đã tạo thành tư duy hình thái rồi. Đây cũng chính là vì cái gì xe lửa lái về phía mây bên ngoài, mộng an hồn tại c ử u tiêu tuyên bố về sau, đại bộ phận bình thường nghe quen tịt tóc hấp dẫn ca khúc, nghe quen trước mắt chủ Luca đàn lưu hành ca ngợi, đều cảm thấy bài hát này, lọt vào mây mù. Nhưng là bình thường âm nhạc thẩm mỹ so sáng tạo, phong cách nào ca đều sẽ nghe một chút, độc lập, dốc, lưu hành, a b i lôi quỷ, các loại chờ phong cách âm nhạc đều có đ ộ c l ớ qua chiều sâu âm nhạc kẻ yêu thích nhóm đối bài hát này đánh giá lại phi thường cao. cũng là bởi vì bọn họ âm nhạc thẩm mỹ không có biệt v ừ a không có lâm vào cái kia vạn năng hợp âm ca chính là dễ nghe tư duy hình thái bên trong, nghe nhiều thì rõ, thiên tín thì ám. Câu nói này không chỉ là tại trong chính trị rất có đạo lý, tại âm nhạc lĩnh vực bên trong cũng là như thế. Hoa ngữ giới âm nhạc là thế giới bên trong lĩnh vực đối một chút vạn năng hợp âm tỷ lệ lợi dụng cao nhất một cái vòng âm nhạc. Mặc kệ là Hàn Quốc hay là Nhật Bản lại hoặc là Âu Mỹ giới âm nhạc, mặc dù cũng có rất nhiều nhạc sĩ thích dùng loại này b ạ n năng hợp âm nhưng là không đến mức đến phổ biến tình huống. Không thể nói là trăm hoa đua nở đi. nhưng là cũng không đến n ỗ i để bạn năng hợp âm nhất chi l à tú. Thế nhưng là tại hoang ữ giới âm nhạc, vậy liền thật sự mười thủ ca khúc mới bên trong, có thể có bảy tám thủ là sử dụng kinh điển hợp âm, mà lại những này sử dụng bạn năng hợp âm ca lần nào cũng đúng, chỉ cần bộ liền có thể lựa, điều này sẽ đưa đến tuần hoàn đa tính. Còn giữ lại không sử dụng kinh điển hợp âm ca, sẽ rất khó đại hòa. Trong giới âm nhạc một chút do nét nhạc sĩ, ngón giọng đúng chỗ, âm nhạc thẩm mỹ rất tốt, cọ vợ ca khúc tùy tiện liền đại hòa. Nhưng là mình biết ca làm sao đều lựa không được. Đúng, ta nói chính là đ à m duy duy, viên á duy các nàng. đại chúng liền thích những cái kia lật qua lật lại bộ vạn năng hợp âm, dây c h u y ề n sản xuất sản xuất ra liên miên bất tận ngụm nước ca, cái kia có thể có biện pháp nào đâu? Có ít người một mực n h à danh hiện tại giới ca hát đều là đạo văn ca, đều là ngụm nước ca, kia không phải cũng là người nghe tự mình dùng chân bỏ phiếu ném ra đến sao? đứng đắn nhạc sĩ không bộ vạn năng hợp âm, rõ nét ca, căn bản không ai nghe a. Hứa Tung biết ca càng ngày càng phong cách tính đa dạng, càng ngày càng cao cấp, càng ngày càng có nội hàm, âm nhạc tính càng ngày càng tốt, nhưng là nghe hắn ca khúc mới người, càng ngày càng ít. Hắn nóng bỏng nhất vẫn là lúc trước dùng vạn năng hợp tâm viết trang điểm cùng không có gì là không thể. Cái này có thể làm sao bây giờ sao? Trên thực tế, Diệp Vị Ưương đã đầy đủ may mắn rồi. Thế này hoa hạ các thính giả, âm nhạc thẩm mỹ muốn so tiếp trước hoa hạ người nghe còn muốn càng thêm tốt một chút. Có thể là bởi vì thế này đã là năm 2026, hoa hạ các thính giả âm nhạc thẩm mỹ đã trải qua mấy lần thăng cấp. Chí ít làm xe lửa lái về phía mây bên ngoài, mộc an hồn tại cựu tiêu đen tạc s ả n h i b m t t s nhân sinh lãng phí chỉ nam cái này ba bài hát tuyên bố về sau. ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ bên trong, đại khái có thể có chừng nửa số fan hâm mộ đều có thể thưởng thức cái này ba bài hát tươi đẹp. đối với cái này ba đầu đánh giá tuyên bố ba ngày sau, vậy ở vào một nửa khát n g n g một nửa đi lại trình độ. cái này có thể so sánh tiếp trước mạnh hơn nhiều. tiếp trước cái này ba bài hát mặc kệ danh tiếng tốt bao nhiêu, tại tiểu chúng vòng tròn bên trong co thêm tên, đối chủ lưu giới âm nhạc tới nói, cũng không sánh nổi một bài ngụ m nước ca một phần mười lực ảnh hưởng. thế này, bởi vì ban nhạc không đóng cửa danh khí đầy đủ linh động, cái này ba bài hát một khi tuyên bố, cơ hội nháy mắt liền cả nước nổi danh rồi. rất nhiều còn không có bị hoa ngữ giới âm nhạc tràn ngập ngụm nước ca vua hoàn thành các tính giả vẫn là rất có nhiệt tình. Diệp Vị ư ơ n g cũng coi là dùng sức ảnh hưởng của mình, cưỡng ép đem bị vạn năng hợp âm thống trị hoa ngữ giới âm nhạc, cậy mở một cái vết nứt, lấy ban nhạc không đóng cửa thành t i ể u hiện tại. Diệp Vị ư ơ n g thật vẫn đối người k h i a, danh vọng a cái gì không có truy cầu cao hơn rồi. hắn hiện tại theo đuổi là cải biến toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc bầu không khí. Liên từ chỉ có vạn năng hợp âm biết ra ca tài năng bạo lửa cái này một dị dạng h i trạng, bắt đầu cải biến. muốn chỉ là đối độc lập âm nhạc đáp lại chơi một chút thái độ Diệp Vị ư n g Khi nhìn đến xe lửa lái về phía mây bên ngoài, m ộ c An Hồn tại c ử u tiêu đánh giá như thế lượng cực phân hóa sau. Âm thầm quyết định, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều muốn thử lấy xoay chuyển xoay chuyển hiện tại Hoa Hạ Đại c h ú n g t i ơ n có chút thê thảm âm nhạc thẩm mỹ. Không phải nói âm nhạc thẩm mỹ nhất định phải phi thường cao cấp, nhưng là ít nhất phải có một cái tính đa dạng, mà không phải hoàn toàn quen thuộc tại vạn năng hợp tâm vua. Lại đề cử một bản cường lực sách mới, ta cảm thấy có bạo lửa tiềm chất. Sách mới kỳ thành tích là tốt rồi vô cùng. Chương 854, chúng ta đều là Ken t ạ Sản h i p đ i S một b i ê n chương 8 5 m t chúng ta đều là ken tài sản hiệp t s một viên ban nhạc không đóng cửa ba đầu miễn phí ca khúc mới một khi tuyên bố ngay tại internet bên trên áo nổi lên không nhỏ dư luận phong ba rất thích thú thích không thích phi thường vũ cảm thậm chí không thích cái này ba bài hát người còn rất nhiều chí ít khẳng định so trước đó ban nhạc không đóng cửa cái khác ca khúc thụ chúng tiểu hơn nhiều bất quá bởi vì này ba bài hát tất cả đều là miễn phí ca khúc cho nên dù là không thích những này ca người nghe đối ban nhạc không đóng cửa cũng không có cái gì ý kiến miễn phí đồ vật còn léo nha léo méo cái gì thích nghe liền nghe không thích nghe liền bạch đi chứ sao? ngược lại là những cái kia thích cái này ba bài hát các tính giả, nỗ lực tại internet ở trên làm cho này ba bài hát tuyên truyền, hy vọng có nhiều người hơn có thể tiếp xúc đến cái này ba bài hát. đặc biệt là những cái kia tại xã giao truyền thông bên trên phi thường có sức ảnh hưởng âm nhạc đại v ê nhóm, càng là liên tục vài ngày đều ở đây viết để cử lời bình. trước mắt cái này vạn năng hợp âm đại hành kỳ đạo, chỉ cần không phải dùng vạn năng hợp âm viết a, phần lớn đều bị x ư n g là ít lưu ý ca khúc thời đại. hoang ữ giới âm nhạc thật sự quá cần một chút t ớ i mới, đặc biệt âm nhạc, đến phong phú giới âm nhạc đa dạng hóa rồi. Kỳ thật ban nhạc không đóng cửa trước đó tuyên bố hoa ngữ ca khúc, rất nhiều đều là không có bộ thường thấy hợp âm, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít thương nghiệp hóa vết tích. Cái gì gọi là thương nghiệp hóa vết tích đâu? Chính là ca khúc bên trong luôn luôn sẽ dùng đến một chút trước mắt đã lần nào cũng đúng biên khúc phương thức, hoặc là chứng minh thành công hợp âm tiến hành. Nói một cách đơn giản, chính là đều là thành thuộc thương nghiệp tác phẩm, thiếu một chút sáng tạo cái mới. Trước đó đang sống a l buông bên trong, ngược lại là có rất nhiều dốc ca đều xem như khiến người hai mắt tỏa sáng tác phẩm, để nhị đế chờ đại v â ăn no thỏa mãn. Hiện tại lại tới ba đầu rất có ý mới thành ý tác phẩm. các vị tự xưng là âm nhạc thẩm mỹ cao cấp nhạc sĩ, sao có thể không lớn tuổi đặc biệt tuổi một phen đâu? t h ổ i ban nhạc không đóng cửa, t h ổ i diệp vị ương, kỳ thật cũng chính là tương đương với tại t h ổ i b ả n thân a. bọn họ ca rất cao cấp, rất có ý mới, rất sáng tạo cái mới, cái kia có thể nghe hiểu những này đồ b ủ a ta, chẳng phải là cũng là thượng lưu? Không chỉ là các vị người bình luận âm nhạc nhóm như thế, đang nhìn qua người bình luận âm nhạc đối cái này ba đầu ca khúc mới lớn tuổi đặc biệt tuổi về sau, một bộ phận lúc đầu đối xe lửa chờ ba bài hát không có hứng thú người nghe, cũng có chút tự ta hoài nghi. chẳng lẽ là ta phẩm vị quá thấp cho nên mới nghe không hiểu cái này ba bài hát không có người sẽ cảm thấy bản thân phẩm vị thấp càng không thể khoan dung bị người khác chỉ trích bản thân phẩm vị không được thế là những này đối xe lửa chờ ba bài hát không có hứng thú người nghe lại lần nữa mở ra máy truyền tin 10 phần thật lòng một bài lại một bài nghe khoan hay nói lặp lại nghe nhiều mấy lần về sau rất lớn một bộ phận người nghe thật vẫn tìm được cảm giác hứng thú điểm thật vẫn lại c à n g nghe vượt lên đầu âm nhạc chính là như vậy nảy ra lần đầu tiên nghe thời điểm loại kia tư duy của hóa thật lòng nghe nhiều mấy lần về sau thế rồi mới đại môn liền sẽ mở ra nguyên bản cảm giác nghe rơi vào trong xương mù xe lửa lái về phía mây bên ngoài. Ngộ an hồn tại cựu tiêu tinh tế phân tích về sau. Đại gia vậy cảm thấy bài hát này m ị lực, cảm thấy diệp vị ương tại âm nhạc bên trong hò hét. Màken t sản tỷ tỷ s bài hát này càng là trực k í c hiện thực thanh niên nội tâm. Mỗi một câu ca từ viết đều là đương đại thanh niên sinh hoạt trạng thái. tứ thể không cần, ngũ gốc không phân, thích nuôi chó, không điêu gội đầu, chán ghét tranh chấp, bất tiện lời nói, mượn rượu tiêu sầu, không quá có thể uống. đem châm chọc hòa giải cấu diễn dịch tới cực điểm. Tinh tế phân tích phía dưới, vô số nguyên bản táo bạo. Đối thưởng thức â m nhạc không có cái gì kiên nhẫn người nghe, lập tức hô to Diệp bị Ương v i ế t đủ hung ác. Đây cơ h ộ i là đối đương đại sở hữu buồn khổ thanh niên lời tiên tri, đại học hạng hai tốt nghiệp, đối mặt tiêu phí chiều cường x u n g kích cùng sắc mặt đói khát cha mẹ, chỉ có thể lựa chọn cùng xã hội rồi nhạn bay quanh. Hết nhìn đông tới nhìn tây, không có sở trường gì, văn không thể đoán chữ, võ không thể phòng thân. Ta nghĩ cái này biết không chỉ chỉ là người nào đó, mà là ta nước đại bộ phận thanh niên của thể. Diệp bị u ơ n n biết không phải đơn giản một ca khúc, mà là một cái trực chỉ hạch tâm xã hội vấn đề. Xã hội này xuất hiện như thế đông đảo hết nhìn đông tới nhìn tây. không có sở trường gì người thanh niên xã hội nên như thế nào đi tiêu hóa không cần phải để ý đến bọn hắn dù sao bọn hắn là xã hội tầng dưới chót như thế nào mới có thể hữu hiệu giải quyết dạng này xã hội vấn đề còn có người để ý sao còn có người để ý những này sống sờ sơ điện ẩn nút tại tổ quốc các nơi người thanh niên sinh hoạt trạng thái sao với hắn mà nói hắn cứ việc thấy được hoang đường nhưng là cái này hoang đường trước đã mất thông lộ sau không gặp đường b ề cho nên Diệp Vị ư ơ n g biết bài hát này hắn không biết vấn đề này muốn làm sao giải quyết dứt khoát trực tiếp đổ cho đại chúng đây cũng là một loại đối với xã hội tỉnh táo chính phủ hẳn là tỉnh táo, hẳn là đi suy nghĩ, đi nghiên cứu, như thế nào giải quyết đương đại nhị tam lưu sinh viên sau khi tốt nghiệp kiếm còn chưa đeo ra cửa liền đã là giang hồ hiện trạng. tài sản tỷ s, chúng ta chính là chỗ này tài sản Hiệp tỷ s bên trong một viên là người ta hắn. Người b ố bên trên một cái bình thường, không có bao nhiêu fan hâm mộ chú ý, chính là chia sẻ chia sẻ bản thân sinh hoạt hàng ngày phổ thông tài khoản, ban bố một con như vậy v ớ i bù. đột nhiên xuất hiện, hắn đầu này v ớ i b ố liền bạo phát hỏa. chuyển phát bình luận số like. trong vòng mấy canh giờ liền điên cuồng nổ tung thậm chí đương đại người tuổi trẻ hiện trạng đầu này họ sẽ ập còn trực tiếp xông lên họ sẽ g ặ t bảng trước người không vì cái khác cũng bởi vì vị này blogger vậy b ổ viết quá chân thực rồi cũng bởi vì hắn đánh giá bài hát này viết thật sự là quá chân thực rồi thích nuôi chó không yêu gọi đầu không sự lao động không thu hoạch được gì chán ghét trên c h ư ế c bất tiện lời nói hết nhìn đông tới nhìn tây không có sở t r ư n g gì tứ thể không cần vũ góc không phân văn không thể o á n chữ võ không thể phòng thân en s ả n hiệp t s mỗi một câu ca tử viết đều là từng cái bình thường đương đại thanh niên mà bài hát này hướng xã hội ném ra nghi vẫn cùng chất v ấ n cũng rất là chấn t h a i m ộ t đ i ế c Loại này trước đã mất thông lộ, sau không gặp đường về sinh hoạt, hẳn là làm sao cải biến, phải làm thế nào đi cách tân. Nguyên bản căn bản không có người nào hỏi thăm, so với xe lửa còn muốn càng thêm lạnh ken tạc s ả n hiểm t ỷ s cũng bởi vì vị này blogger đầu này b i bù, đột nhiên liền một phát. Bài hát này đã không chỉ chỉ là một thủ lưu hành âm nhạc, mà là một bài đại biểu rộng rãi thanh niên tiếng lòng ca. Toàn hoa h ạ trước mắt sinh viên nhiều đến mấy ngàn bạn, học sinh cấp 3 càng là quá trăm triệu. Đối với cái này phê còn tại trong trường học mê mang người mà nói. cái này thủ p e n t à sản hiểm tỷ s không thể nghi ngờ là xúc động bọn hắn tâm linh. giai liệu có dễ ngay hay không? hợp âm bộ không x á o lộ, đối bọn hắn tới nói đã không trọng yếu. quan trọng là bài hát này viết ra mỗi người sinh hoạt trạng thái, viết ra bọn họ mê man g cùng dễ dùa. một ngàn, một vạn, mười vạn, tuyên bố năm sáu ngày đều cơ bản không người hỏi thăm p e n tài sản hiểm tỷ s nên đón bạn thân bù phát. ca khúc mới bảng bên trên, nhiệt ca bảng bên trên, bài hát này đều thẳng tiến không lùi bay thẳng mà lên, trở thành trước mắt internet bên trên nóng bỏng nhất ca. dù sao, cấp ậ p cường độ cao internet lướt sóng người. phần lớn đều là người trẻ tuổi, mà những người tuổi trẻ này cơ hồ đều là ken t à sản h i ệ p ts một viên. Trương 855, t r ư ơ n g 855, m ộ t giấc mộng dài động 2.000 t i ê n sinh, đẩy ra cửa sổ, r ơ lên kính v ĩ n vọng. Diệp Vị ư ơ n g ngồi ở công ty chuyên môn mua cho hắn lung lay trên đế, một bên đông đường, một bên ngâm khẽ ken t à sản h i ệ p ts. Tâm tình của hắn rất tốt, ba đầu ca khúc mới đã ban bố một tuần nhiều, hình thức phi thường khả quan. Xe lửa rộng tụ trong nước các đại v hòa thuận vui vẻ người thường khen ngợi, được vinh dự thời đại mới dốc ca khúc rêu rao tác phẩm. Đồng thời. cũng có một nhóm lớn bài hát này vây quanh kẻ yêu thích nhóm, cùng tán thưởng. không thể nói đại hỏa đi, nhưng là chí ít cũng coi là tiểu chúng tinh phẩm bên trong độc nhất vô nhị mạnh rồi. mà Ken tài sản h i ệ m t s bài hát này thì càng để hắn ngoài ý muốn. đại hỏa, vô cùng l ử a cơ h ộ i là trong vòng một đêm, toàn hoa hạ sở h ữ u trưởng trung học các học sinh, há miệng ngậm miệng đều ở đây ngâm nga bài hát này. bất quá diệp vị ương biết rõ, bài hát này có thể đột nhiên lửa cháy đến, cũng không phải là bởi vì giai điệu nghe hay bao nhiêu, âm nhạc có bao nhiêu sáng sủa trôi chảy. bài hát này có thể lửa, chín thành công lao đều muốn cho bài hát này ca tử. Vạn Thanh biết quá tuyệt. Mặc dù nói Vạn Thanh ở kiếp trước bị không ít người lên án là một chi văn nghệ thanh niên, nhưng là bọn hắn tấm kia cùng tên Elbum bạn năng thanh niên lữ quán cũng là hoa Hạ nội địa dốc không thể nghi ngờ thần tác. Mà xem như cái này trong Elbum lão đại ca khúc, tài sản hiển tỷ s tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. k i a tả thực ca tử, thậm chí là xâm nhập đến nghiên cứu thảo luận xã hội vấn đề lĩnh vực phê phán cùng hò hét, tại tràn đầy dốc tinh thần sau khi, cũng làm cho mênh mông nhiều hoa Hạ đương đại người trẻ tuổi đồng cảm. Mặc dù nói Vạn Thanh ca, so đại bộ phận ban nhạc dốc đều ôn nhu nhiều, càng đường sách cùng kim loại cùng với p h đi so sao động lễ rồi. nhưng là b ạ n năng thanh niên lữ quán ca mặt ngoài nu hòa trên thực tế lại sao động b n p h ậ n bọn họ ca tử càng giống là một cứng rắn t r u y sát có được như sắt thép lực lượng không giờ khắc nào không tại gõ thế nhân gõ tỉnh thế nhân gõ chết thế nhân đây mới thật sự là âm nhạc âm nhạc cho tới bây giờ đều không chỉ là nghe qua liền quên ngủ nước ca âm nhạc không chỉ là không đau nhức g ê n gì càng không chỉ là ngủ nước ca cũng có thể chấn thai muốn đ i ế c làm cho người suy nghĩ sâu xa trên thực tế đây mới là âm nhạc nguyên thủy nhất mỹ lực từ âm nhạc sinh ra ban đầu bất kể là tôn giáo âm nhạc vẫn là quý t ổ c âm nhạc cho tới nay đều là giàu có rất nhiều ý nghĩa cùng tấm quan trọng. Hoa hạ sớm nhất âm nhạc kinh thi là ca, cũng là âm nhạc, đồng thời cũng là phổ quát triết học cùng chân lý. Lên tới t r ị quốc, hạ đến binh sĩ xuất chinh cùng cải hoàn, không một không cần âm nhạc cấp cho tinh thần phương diện chỉ dẫn. Mà tây phương lúc đầu thành ca, cũng không lúc không k h ắ c không ở nghiên cứu thảo luận lấy triết học cùng thần học. Nhưng là bây giờ lưu hành âm nhạc, tại phổ quát cùng t ụ c tan ra đồng thời, vậy dần dần bị mất âm nhạc bản thân loại lực lượng kia cùng tinh thần. Cảm giác cái này thủ đang mắng ta, t ơ n g từ đâm thẳng vào tim gan. Rất lâu không có nghe được như thế có nội h ạ n ca. nói thật, nghe xong bài hát này, ta một buổi tối đều không ngủ lấy. mời Diệp Lão sư lần sau sáng tác bài hát trực tiếp viết thẻ căn cước của ta hao đi. dùng người đứng xem góc độ nhìn thấy bản thân, chính là chỗ này thủ ken tài sản hiệp tỷ es. chữ chữ Châu Ngọc, t ư ơ n g từ đâm thẳng vào tim gan a tiện tay lật xem ken t à sản hiệp tỷ e bình luận khu tương quan bình luận, Diệp Vị ư n g nếp lên vẹn miệng, mỉm cười. chân chính tốt ca, coi như thay cái thế giới, dựa vào ca khúc tự thân m ị lực, sớm tối cũng sẽ lan truyền ra. lần này ban nhạc không đóng cửa phát 3 bài hát bên trong, chỉ còn lại một bài nhân sinh lãng phí chỉ nam còn không có gì khởi sắc rồi. bất quá Diệp vị ương vậy không lo lắng chút nào bài hát này so với trước hai bài đúng là phải kém như vậy một chút ý tứ ở k i ế p trước xem như ngày mùa hè x â m lấn cờ gió trách d rào ca cũng không có cực c á c đô thị cùng muốn đến bờ biển như vậy l ử a trừ ngày mùa hè x â m lấn thiết kế mê ca nhạc bên ngoài những người khác hẳn là rất ít hiểu rõ bài hát này bài hát này so với hơi có vẻ nặng nề t e n t ạ c s ả n hiểm tỷ es cùng xe l ự a hiển nhiên là càng thêm nhẹ nhõm cũng càng thêm trẻ tuổi càng nhiều là ở biểu đạt người trẻ tuổi muốn tránh thoát xã hội c h i buộc tìm kiếm tự do loại kia phản định bản thân cũng làm vì phù hợp trước hai bài ca chủ đề Ban nhạc không đóng cửa đại gia mới chọn bài hát này, xem như cho cái này trương nho nhỏ em có một cái hoàn thiện h ở i Thừa chuyển hợp từ Ben Ta San Hiệp tỷ e s m ê m a g đến nhân sinh lãng phí chỉ nam phản định, lại đến cuối cùng xe lửa tỉnh n ộ cùng tìm về một t ư ở n g Cái này vừa lúc là một thanh niên bình thường 20-30 tuổi 10 năm này nhân sinh ảnh thu nhỏ. Chính Diệp vị ương là đúng lần này miễn phí em đơn khúc thật hài lòng. Theo trước hai bài ca danh khí dần dần lên men, nhân sinh lãng phí chỉ nam vậy sớm muộn cũng sẽ lên, coi như không thể đại hỏa, chí ít trở thành tiểu chúng tinh phẩm vẫn là không có vấn đề. sẽ không đập phá ban nhạc không đóng cửa danh tiếng. Diệp Vị Ưương tới công ty cũng không phải là chuyên môn đến ngồi lung lay đấy dựa, là có chính sự phải làm. trừ cái này ba bài hát bên ngoài ban nhạc không đóng cửa trả cho Nhật Bản fan hâm mộ vậy chuẩn bị ba đầu ca khúc mới. so với xe lửa cái này ba bài hát nồng nặc độc lập âm nhạc thú vị đưa cho Nhật Bản fan hâm mộ 3 bài hát, đó chính là so sánh nên hợp thị trường ca. dù sao ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản ban bố ca khúc trên thực tế cũng không nhiều, chính thức Eo b u m thậm chí chỉ có một tấm. bây giờ còn chưa đến không gò bó nhân khí dựa theo bản thân yêu thích tùy tiện phát ca trình độ. cho nên diệp vị ương liền chuẩn bị chế tạo chế tạo c á i d ư đỉnh tại nhật bản danh khí, nhưng nàng có thể tại nhật bản đứng được càng ổn. ba đầu ca khúc mới, tất cả đều là do d ư i đỉnh đến diễn sướng, mà lại đều là dễ nghe lưu h ì n h dốc, thậm chí còn bán bán manh. lấy l ễ vật tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường có thể đánh động nhật bản fan hâm mộ. vị ương cho nhật bản fan hâm mộ ca khúc mới cuối tuần vậy một đợt phát ra. liêu vân tình thanh â m cắt đứt diệp vị ương trầm tư, hắn nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon liêu vân tình cười gật gật đầu. phía này, l ê u v â n t ì n h lập tức có liên lạc ban nhạc không đóng cửa nhận bản kinh tế đoàn đội, an bài lên ca khúc mới tuyên bố. Cùng trong nước một dạng, nếu làm i ễ n phí đ ấ t khúc, cái kia cũng không cần thiết làm cái gì đại thủ bút tuyên truyền rồi. Chỉ là tại ban nhạc không đóng cửa nội bộ nhóm fan hâm mộ, cùng với phía chính thức trong câu lạc bộ thông chi một lần fan hâm mộ là đủ. Bất quá cho dù là nhẹ nhàng một cái thông chi, vậy dẫn phát ban nhạc không đóng cửa nhận bản fan hâm mộ ở giữa động đất. Lúc đầu, đại gia ngay tại hâm mộ nhìn xem hoa hạ đám fan hâm mộ lại có ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới nghe ròn, đang muốn n ẩm tới đâu. Không nghĩ tới, nguyên lai like chúng ta cũng có phần. mà lại cũng là ba đầu miễn phí cả khúc mới liên phát. Nhật bản fan hâm mộ bên trong người thông minh vậy không ít. Ngay lập tức liền kịp phản ứng, đây là ban nhạc không đóng cửa tại cảm tạ hoa hạ cùng Nhật bản fan hâm mộ tại 23 e o b u n ủng hộ đ ầ u Lập tức, ban nhạc không đóng cửa Nhật bản đám fan hâm mộ cái e o liền c ứ n g lên. q u ả nhiên, chúng ta cùng hoa hạ fan hâm mộ tại ban nhạc không đóng cửa trong lòng địa vị là giống nhau. Chúng ta mới là ban nhạc không đóng cửa trọng yếu nhất fan hâm mộ một trong. Sát v á c h tiểu tây tám n h ó n mặc dù n h ả y lợi hại, nhưng là so với coi trọng trình độ cùng địa vị, căn bản không phải có thể cùng một mà nói. Twitter bên trên, một trận Nhật Hàn fan hâm mộ đại chiến lần nữa khai hỏa. Vốn là có thủ cũ ban nhạc không đóng cửa Nhật Hàn fan hâm mộ ở giữa, nho nhau, nhau gọi là một cái náo nhiệt. Chương 856, chỉ có yêu quý có thể chống đỡ 5 tháng dài rằng rằng đại kết cục. Chương 856, chỉ có yêu quý có thể chống đỡ 5 tháng dài rằng rằng đại kết cục. Ban nhạc không đóng cửa đưa cho Nhật Bản fan hâm mộ ba đầu miễn phí đơn khúc, chỉ so với hoa ngữ đơn khúc chậm nửa tháng tuyên bố. Nhưng là cái này ba bài hát tại Nhật Bản đưa tới v n động, không kém cỏi chút nào hoa h ạ thậm chí sự vang dội lớn hơn. Dù sao so với hoa ngữ ba đầu độc lập dốc. t u đỉnh hát cái này ba đầu tiếng Nhật lưu hành d ố c là lại càng dễ thu hoạch được đại chúng yêu thích. Càng đường sách lần này ban nhạc không đóng cửa tiếng Nhật ca khúc mới vẫn là do tự đỉnh là chủ hát, càng làm cho Nhật Bản mê ca nhạc rất là truy sùng. Dòng dã một tháng, nước Nhật bên trong phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều vang d ộ i tự đỉnh nguyên khí tràn đầy hát đại trưởng phu, đại trưởng phu, đại trưởng phu thanh âm. Chỉ là nghe tới nàng cái này nguyên khí tràn đầy tiếng ca, đi ngang qua những người đi đường, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Đây chính là Nhật Bản fan hâm mộ thích nhất tự h ai. Coi như ba bài hát là miễn phí đ ấ t khúc. d n g đại Nhật Bản mê ca nhạc vậy nhất định phải đem cái này ba đầu nâng đến đầy đủ cao cao độ mới được. Như vậy về sau d ì h mới có càng nhiều tiếng Nhật ca tuyên bố mà. đương nhiên, cái này không có nghĩa là Nhật Bản fan hâm mộ cũng không thích Diệp Vị ư y ê n Diệp Vị ư y ê xem như ban nhạc không đóng cửa linh hồn, nhất định là không có cách nào dao động địa vị. Chỉ là tại Diệp Vị ư n g càng ngày càng nưu bức đồng thời, Nhật Bản đám fan hâm mộ càng nhiều đưa mắt nhìn rất phù hợp người Nhật Bản thẩm mỹ đỉnh trên thân. Đây là chuyện tốt, c h ít theo Diệp Vị ưng là chuyện tốt. Hai nước gì ban nhạc các thành viên có thể một mình đảm đương một phía. từ khi ban nhạc không đóng cửa đăng đỉnh quốc tế giới âm nhạc về sau diệp vị ương đối ban nhạc tương lai quy hoạch thì càng nhiều có khuynh hướng bồi dưỡng dương tiêu bọn họ độc lập tính rồi nói thật ban nhạc không đóng cửa đi đến hiện tại diệp vị ương độ họ trên cơ bản xem như đã đến đội lên nhưng là chính là bởi vì diệp vị ương quang mang thật sự là quá cường liệt dẫn đến ban nhạc bên trong những thứ khác thành viên đều chỉ có thể trở thành hắn vật làm nền mặc dù nói dương tiêu bọn hắn không chút nào cảm thấy bản thân trở thành diệp vị ương vật làm nền có vấn đề gì. Dù sao nếu như không có d i ệ p bị ương, khả năng bọn hắn bây giờ còn tại cái nào đó không biết tên dưới mặt đất ban nhạc bên trong giấy rùa, thậm chí từ bỏ âm nhạc đổi nghề cũng có nói. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật như thế. Ban nhạc không đóng cửa đại gia mới tốt nghiệp hơn 2 năm gần 3 năm mà thôi. Lúc trước rất nhiều cùng thời kỳ đồng học, cơ hồ có một nửa đều đã đổi nghề rồi. Còn lại không có đổi nghề non nửa số, cũng không có một cái sông ra danh khí. Hiện thực trung vi là tăng ố c chân chính có thể thực hiện mộng tưởng người, chú định chỉ có số ít. Hiện tại Dương Tiêu bọn hắn có thể đứng ở quốc tế đại võ đài bên trên, trở thành thế giới đỉnh tiêm. thậm chí tương lai tỷ lệ lớn sẽ lưu danh â m nhạc sử c h u y ể n kỳ ban nhạc một viên đã rất thỏa mãn rồi. Bất quá Diệp Vị ư n g mới không cho là như vậy đâu, bất kể là nguyên thân vẫn là hắn, đều hết sức rõ ràng, Dương Tiêu mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình mũi nhọn, mà lại hết sức ưu tú. Ban nhạc không đóng cửa một đường có thể thuận lợi như vậy, trừ Diệp Vị ư n g có thể xuất r a tiếp trước nhiều như vậy tinh phẩm tốt ca bên ngoài, vậy không thể rời đi ban nhạc mỗi một cái thành viên cố gắng. Có lúc c a nguyện làm bật làm nền, c a nguyện làm thành công trên đường chịu mệnh nhọc đ c đã là rất khó được phẩm đức rồi, cho nên Diệp Vị ư n g nguyện ý. vậy hy vọng có thể bồi dưỡng được Dương Tiêu bọn họ độc lập tính. Bất quá muốn làm những này, trước tiên cần phải nắm giữ tự do quyền nói chuyện. Toàn bộ năm 2026 hơn nửa năm, Ban nhạc không đóng cửa trên cơ bản cũng không có quá nhiều công tác, quan đội và n g phòng làm việc thành lập. Thẳng đến tháng 6 phần thời điểm, Ban nhạc không đóng cửa sở hữu hiệp ước mới di chuyển đến rồi phòng làm việc chủ thể bên trên. Từ nay về sau, Ban nhạc không đóng cửa liền sẽ triệt để thoát ly hai nhà quản lý công ty nắm giữ, từ dưới c ờ nghệ sĩ biến thành cùng hai nhà công ty bình đẳng đối tượng hợp tác. đương nhiên, vì phòng nửa Ban nhạc không đóng cửa qua sông l o t cầu. hai nhà công ty vậy coi như thông minh cùng ban nhạc không đóng cửa ký mấy phần bổ sung điều khoản tương lai ban nhạc không đóng cửa hai tấm hoa nữ g a l b u m hai tấm tiếng anh a l b u m hai nhà công ty đều có ưu tiên hợp tác quyền đồng thời ban nhạc không đóng cửa phòng làm việc vẫn cùng hai nhà công ty ký tên vì đó 5 năm toàn cầu tuần diễn hợp đồng tương lai 5 năm nếu như ban nhạc không đóng cửa muốn mở toàn cầu tuần diễn nhất định phải ưu tiên cùng hai nhà công ty hợp tác đây coi như là một phần tam phương c h i ề u sâu b ư ớ c trả h i u nghị bất quá sâu hơn độ b ư chặt bây giờ ban nhạc không đóng cửa tự do tính cũng không phải trước kia có thể so sánh từ nay về sau bọn hắn muốn làm gì, liền có thể làm cái gì; n g h ĩ không làm cái gì, liền có thể không làm cái gì. Cho dù có hợp tác hợp đồng, nếu như Ban Nhạc không đóng cửa không vui lòng, Đại Khái có thể tương lai mấy năm đều không ra tuần diễn, hai nhà công ty cũng không còn lại nói. Ban Nhạc không đóng cửa chân chính trên ý nghĩa nắm giữ không nói quyền lợi. đương nhiên, đây là một loại nói không về sau liền sẽ lưỡng bại cầu thương sự tỉnh, Diệp Vị ư ơ n g cũng sẽ không ở không đi gây sự. Dựa theo kế hoạch, năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, Ban Nhạc không đóng cửa toàn cầu tuần diễn liền sẽ một lần nữa kéo ra màn che. đồng thời lần này tuần diễn một tuần chính là một năm dưới tương lai một năm dưới khoảng chừng hơn 40 trận vượt Nam Á, Âu, đẹp Đại Dương bốn châu buổi hòa nhạc chờ lấy bọn hắn mà lại đối với ban nhạc không đóng cửa tương lai mấy năm quy hoạch Diệp Vị ư ơ n g cũng có mình ý nghĩ Quảng Phủ Việt tú núi tranh thủ lúc rảnh rỗi tại toàn cầu tuần diễn kéo ra màn che trước đó Diệp Vị ư ơ n g mang theo ban nhạc các thành viên đến bỏ bỏ tòa này Quảng Phủ nổi tiếng cảnh điểm nói đến cũng trách mất mặt tại Quảng Phủ sinh hoạt nhiều năm như vậy 4 n ă m đại học đều không tới qua một lần biệt tú núi hôm nay rốt cục đến sớm cơ hội bỏ lên đỉnh núi về sau. Diệp Vị ư ơ n g một bên môi mồ hôi chán, một bên không kịp chờ đợi ngẩng đầu thưởng thức đỉnh núi mỹ cảnh. Xe đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Tay v ị đứng tại đỉnh núi, nhìn trung quanh một vòng cảnh đẹp về sau. Diệp Vị ư ơ n g thỏa mãn hít sâu một hơi, quay lưng lại nhìn về phía đi theo phía sau hắn Dương Tiêu bốn người. Hôm nay mang các ngươi đến leo núi, không chỉ là leo núi, còn có một ít chuyện nghị cùng các ngươi tâm sự. Mấy người nghi ngờ nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g không biết hắn vì sao đột nhiên chỉnh trọng như vậy. Các ngươi nhìn, bây giờ ban nhạc không đóng cửa, đã trèo lên đỉnh núi, con đường phía trước lại vô đ i ê n s à n cùng gập n Diệp Vị ư ơ n g đưa tay chỉ đỉnh đầu gần đến phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến tầng mây, vừa cười vừa nói: Đại gia còn nhớ rõ, ta cho Lý Tông Cảng đại ca viết kia thủ đồi núi à? Vượt qua đồi núi, mới phát hiện đã trăng mái đầu, còn chưa toại nguyện thấy bất hủ, liền đem bản thân trước làm mất. Hiện tại chúng ta ban nhạc đã vượt qua đồi núi, có đầy đủ thời gian đi hưởng thụ đỉnh núi mỹ cảnh. Nhưng là ta cũng không hy vọng các ngươi còn không có thưởng thức hoàn mỹ cảnh, liền đem bản thân trước làm mất rồi. Cho nên tiếp xuống chúng ta mở tuần diễn một năm r ư ỡ i này bên trong, ta muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tìm tới bản thân yêu quý âm nhạc phương hướng. sau đó cố gắng đi xuống, lưu hành, dốc, dân giao, lôi quỷ, a z b i bất kể là phong cách nào đều tốt, tìm một cái của mình thích phương hướng, sau đó thử sáng tác. ta biết mỗi người các ngươi đều có ưu tú âm nhạc thiên phú, chỉ là bởi vì ta tồn tại, cho nên một mực bị che kín rồi, thậm chí dần dần thói quen cái gì đều ta đến biết, các ngươi chỉ cần phối hợp là được. nhưng là a, một mực phối hợp người khác, sớm muộn cũng sẽ có chán ghét một ngày. nhân sinh rất ngắn, năm tháng dài đằng đẵng. đem có hạn nhân sinh, tiêu vào yêu quý, thích hợp trên sự tình, mới là cách làm chính xác, thực tình không thể bị miết ư ỡ n g chỉ có yêu quý có thể chống đỡ năm tháng dài dàn dặc Diệp Vị ư ơ n g một lời nói để Dương Tiêu cùng đ ị ợ c ỉ n h ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng sáng cái nào chơi âm nhạc người không hy vọng mình có thể viết ra ưu tú âm nhạc tác phẩm tốt nhất là có thể chuyển thế cái chủ loại kia đâu chỉ là bởi vì Diệp Vị ư ơ n g cho tới nay đều quá ưu tú ưu tú đến để đại gia căn bản không dám lịch đại đao trước mặt quan công lại thêm ban nhạc không đóng cửa càng chạy càng cao càng làm cho bọn hắn căn bản không dám đi ảnh hưởng ban nhạc sáng tác sợ mình non nớt tác phẩm ảnh hưởng đến ban nhạc danh khí nhưng là hiện tại không giống nhau Ban nhạc không đóng cửa con đường phía trước bên trên đã không có bất luận cái gì địch thủ rồi. Tựa hồ, giống như Đại gia có đầy đủ thời gian cùng lực lượng đi làm một chút một mực nghĩ, nhưng lại chuyện không dám làm rồi. t h ì như sáng tác một bài thuộc về mình ca, mặc dù có thể sẽ rất n o nớt, sẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là đây là bản thân biết. Hát h á c ta đã sớm nghĩ viết một bài gốc ca, ở trong lòng đánh hơn một năm nghĩ sẵn trong đầu, Dương tiêu cười hát h á c tràn ngập đầu trí. Nô đại vĩ sở sở cái, óc, vậy cười ngây nô nói, đi theo vị ương học tập lâu như vậy, kỳ thật ta vậy viết qua mấy bài hát. chính là không có ý tứ đem ra công khai. đây chính là ngươi nói à? nếu là phát ra ngoài bị đám fan hâm mộ chế giễu, ta liền nói là ngươi bức ta biết. l ô đại vĩ sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. cho nên, ta có hay không có thể chơi dạo rồi? vẫn là mê miễn dốc thú vị. trước đó vị ương biết kia thủ đến mùa đồ mi nợ ta siêu cấp thích, nhưng là sau này ngươi liền rốt cuộc không có biết qua mê miễn dốc, ngươi không biết lời nói, ta để biết. d i đ ị n h dùng sức v u quyền, đem đ ấ y lòng nín thật lâu lời nói, nói ra. nàng đã sớm muốn chơi mê m n d nhưng là diệp vị ương cái này m m n nhân vật thủ lĩnh nhưng căn bản không có động tác. Diệp Vị ư ơ n g lắc đầu bật cười, tốt, tất cả mọi người một đ ợ n cố lên nha. Hắn ở trong lòng vậy âm thầm cho mình bỏ thêm một thanh k ì n h Tịch thu nhiều năm như vậy kiếp trước tinh phẩm ca khúc, cũng nên bản thân tới thử lấy sáng tác sáng tác rồi. Mặc kệ tốt xấu, đi tới nơi này cái thế giới một trận, dù sao cũng nên ở cái thế giới này, lưu lại một chút chân chính thuộc về mình, cùng người khác không có bất kỳ quan hệ nào tác phẩm, mới tính không hưởng công đời này a. Quyết định, tương lai 3 năm, chí ít v i ế t ra năm đầu, hoàn toàn là bản thân sáng tác ca khúc. Mỗi ngày so người khác, thật sự sẽ rất khiến người n h trí. Diệp Vị ương ánh mắt sáng rực nhìn xem ban nhạc các đồng bạn, đại gia đón chiều giường, cùng nhau dơ cao hai tay v ô lớn, cố lên. đ ố i bọn hắn tới nói, tương lai còn rất dài. Thanh Xuân, còn chưa đóng cửa. En hoàn thành cảm nghĩ hoàn tất bung hoa. Kỳ thật so với hoàn thành vui vẻ, trong lòng càng nhiều là tiết mối cảm xúc đi. Quyển sách này có rất nhiều nơi đều không biết x o n g có rất nhiều chỗ thiếu sót. Dù sao đây là ta lần thứ nhất viết âm nhạc vui chơi giải trí. Khi này quyển sách viết đến trung kỳ thời điểm, ta liền phát hiện gốc rễ đã sai lệch. Nhân vật quá đơn bạc, nhưng là đã tới không kịp làm thay đổi. kịch bản tuyến quá đơn nhất. nhưng lại không có cách nào nhiều mở, cho nên kỳ thật quyển sách này tiết nối rất nhiều. Nếu như muốn liệt quyết trước điểm, khả năng ta có thể viết mấy ngàn chữ. Ta vậy thực tế kéo không xuống mặt lặp lại s á o lộ nước. Kỳ thật quyển sách này còn có thể tiếp tục viết, mới 190 vạn chữ mà thôi. Đối với vui chơi giải trí tới nói vừa mới bắt đầu. Nhưng l à chính là bởi vì kịch bản tuyến đơn nhất, đồng thời ban nhạc l ử a quá nhanh nguyên nhân, 190 vạn chữ liền đã quốc tế đang đ ị n h rồi. Lại dưới n ớ c đi, cũng không không phải chính là tiếp tục viết một chút ca khúc mới, tuyên bố album mới. Thậm chí ta cảm thấy tiếp tục đạo văn tinh phẩm đều là rất không có khả năng. làm ban nhạc không đóng cửa đi đến bây giờ cái địa vị này, Diệp Vị ư ơ n g sẽ còn tiếp tục sức sống tràn đầy đạo văn k i ế p trước tinh phẩm tốt cả sao? Ta cảm thấy sẽ không. Nhưng Phạm l à c ó một chút điểm trí khí người, làm danh khí chạy tới đỉnh tiêm về sau, hắn cũng hẳn là suy nghĩ một chút, đột phá mình một chút, lựa chọn bản thân sáng tác điểm tác phẩm A. Một mực đạo văn, tại danh khí còn không có đăng đỉnh thời điểm, chí ít vẫn là có cái mục tiêu, có thể so sánh, có đấu trí. Nhưng là làm nhân khí đăng đỉnh về sau, lại đạo văn liền vẻ nhạt vô bị rồi. Cho nên ta lựa chọn ở nơi này vị trí hoàn tất, ban nhạc không đóng cửa l ạ i r a đều sẽ bắt đầu mới một đoạn nhân sinh, mở ra một trận thuộc về mình â m n h ạ c sinh ai. Mỗi người đều nhắm chuẩn bản thân yêu quý phương hướng đi sáng tác âm nhạc. Diệp Vị Ưương cũng sẽ vứt bỏ đạo văn, thử bản thân sáng tác bài hát, thử bằng vào thực lực ở cái thế giới này lưu lại một chút thuộc về chính hắn tác phẩm. Chỉ có yêu quý có thể chống đỡ năm tháng dài d à n g dặc. Mặc dù quyển sách này t i ế t đối rất nhiều, ta cũng rất nỗ l ớ t dẫn đến suy nghĩ rất nhiều muốn biết đồ vật không có viết ra, nhưng là hoàn tất ở đây, ta cảm thấy vừa đúng. Bỏ bốn. hấp thụ quyển này sách sáng tác kinh nghiệm về sau ta tin tưởng b ỏ bốn có thể bổ khuyết rất nhiều t i ế n mới chí ít nhất định sẽ so bản này viết càng tốt hơn lại nói sách mới sẽ đi đạo diễn âm nhạc lộ tuyến chủ yếu đi hoài cựu vui chơi giải trí từ phim truyền hình đến điện ảnh sau đó phát triển một lần truyền hình điện ảnh o s t ờ bộ phận chủ yếu là viết một chút phim truyền hình hồi ức giết c a khúc tỷ như nâng lên tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n liền nhất định sẽ nhớ tới luôn luôn tĩnh lặng trước thời hạn tiết lộ một chút giới thiệu văn t á t xuyên qua mà tới trở thành một tên người mới đạo diễn ủ y lai đối mặt với nguyên huyên hỗn loạn thế giới n i é miệng cười một tiếng cái gì Quảng cáo đều là làm ẩ ẫ u rất r ư ỡ i Một bộ đại đường Tây vượt một lần cuối cùng chuyển khoản để khán giả kinh hô. Quảng cáo còn có thể như thế đ ậ m Cái gì? n g ư ờ i công nghiệp đường hóa học nhìn chắn rồi. Một bộ đùa ác h n để ăn quen rồi công nghiệp đường hóa học người xem biết rồi cái gì mới thật sự là ngọn. Cái gì? n i ệ p nội trộn mộ huyền nghi đ ề tài điền quần cạnh tranh nội bộ. Hai bộ thứ tám hiệu cầm đồ cùng dẫn độ linh hồn treo đến các giám đốc sản xuất hối tiếc không thôi. Nguyên lai like linh dị huyền nghi cũng không chỉ có trộn mộ đ ề tài. Cái gì? n g ư ờ i nói võ hiệp đã chết. Một bộ thiên hạ đệ nhất một bộ tú xuân đao một trận đao quang kiếm ảnh chém giết. t ỉ n h lại vô số g i ấ c ngọc võ hiệp cái gì phim truyền hình oster cũng không tốt nghe ta xuất phẩm mỗi một bộ phim truyền hình oster đều có thể chiếm lấy trong nước âm nhạc bảng xếp hạng cái gì ngươi nói điện ảnh vòng tròn nhu cầu cấp bách ta đến cứu vớt khuku đ ú n g lại hoa ngữ điện ảnh bình quang chúng ta đương nhiên nghĩa bất dung t ử sách mới đại khái trong một tuần phát đến lúc đó sẽ thông báo cho hy vọng đại gia có thể tiếp tục cùng bộ ta can đoan tuyệt đối so với bản này càng thêm đầy đ ặ t thành tục người luôn luôn sẽ trưởng thành mà hy vọng các vị khách quan đến lúc đó có thể n ể mà xem xét